Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 26 Hồi 13 Họa khởi tai bay Phần tiếp Trời chưa sáng Những ngọn đèn nơi đại sảnh Long Gia Trang Vẫn không lùa hết bóng tối Ngoài thềm Một đám đông người xì xào Ngọn roi điện Đài Á Thật là lợi hại lắm Tôi cho là dù không bị Long Tứ Gia cả Thì họ lý cũng ngã rồi Ô, đó là cái chắc. Vì còn có công tôn đại hiệp và triều đại gia nữa mà. Đúng rồi đấy. Thảo nào thiên hạ cứ ngán luôn ngọn đá thần sầu quỷ khóc của triều đại gia. Ghê thật đấy. Còn ngón điểm huyệt của công tôn đại hiệp nữa. Nếu ông ta không nhanh thì chưa chắc một roi đã đủ ngã lý tẩm hoan đâu. Nói thì như thế. Chứ nếu không bị long tứ gia. Long tứ gia sao? Ông ấy đối với lý tẩm hoan. Như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ. Phải rồi đấy, Lý Tầm Hoan được kết bạn với một người như Long Thư Giang thì quả là hắn còn nhiều hơn hạnh quá. Ngồi bất động trên ghế bàn, Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tầm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi. Long Tiêu Vân rơi nước mắt. Hiện đại à. Tất cả, tất cả đều do anh hại em mất rồi. Suốt đời em gian khổ Chỉ vì anh làm ra Mới nên nỗi này đây Lý Tẩm Hoan nghiêng mặt mỉm cười Đại ca Xin anh biết cho một chuyện Đó là Nếu sau này Trọng kiếp tái sinh Đệ cũng không bao giờ do dự Khi được cùng đại ca kết bạn đâu Như quá xúc động Lòng tiêu vần khóc lớn Nhưng hiền đệ nếu không do anh cản trở thì ai lại làm gì động được đến em Lý Thẩm Hoan dịu giọng bất luận đại ca làm gì đệ biết chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi cho dù sự việc ra sao đi nữa đệ cũng vẫn vô cùng cảm kích Long Tiêu Vân nhăn mặt nhưng tại sao hiền đệ không báo với họ rằng hiền đệ không phải là mai hoa đạo Tại sao chứ Lý Tầm Hoan mịp cười Sống chết đâu phải là quan trọng Kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi Sống nữa cũng chẳng có gì vui Thì tại sao Phải chịu khuất phục trận tình Với loại thất phu như thế Điền thất vỗ tay cười Hay trời nghe hay quá đấy Công tôn Ma Vân cười nhạt Hả? Hắn biết dù có nói gì Chúng ta cũng không thà cho hắn được Cho nên hắn học Thôi đàn bà chửi bậy cho khỏa lấp vậy thôi mà Lý Tầm Hoan gật gù Phải Chuyện như thế này ta chỉ cần cái chết Nhưng trong tay ta Giờ không có phi đao Thì tại sao Bọn người chưa chịu ra tay đi Công tôi Ma Vân hơi đỏ mặt Chịu trình nghĩa quát lớn Giết người ngay bây giờ Giang hồ thiên hạ sẽ dị nghỉ ra sao Bọn ta Vì công ích giang hồ mà giết người Thì cũng phải giết một cách công bằng chứ Lý tầm hoan nhất môi Chiều <cười> chính nghĩa Ta thật phục người quá đấy Đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang mình Người nói đến đảo nghĩa giang hồ Mà mặt không ửng đỏ Thì quả thật là tài đấy Điền thất cười ha hả Ha ha ha Giỏi Họ lý quả thật là to gan Được Nếu người muốn chết sớm Thì ta đã có cách Lý Tẩm Hoan cười. cười Thật thì ta cũng muốn mắng người mấy tiếng Nhưng vì sợ dơ miệng nên thôi Điền thất làm bộ không nghe Cứ nói tiếp Nếu người chịu viết tờ thú tội Thì chúng ta sẽ cho người một cái chết thật là êm ái Không chút suy nghĩ Lý Tầm Hoan nói ngay Tốt lắm Viết đi ta nói Lòng tiêu vân thảm thúc Hiền đệ à Tội gì mà cung khai Không để ý đến lòng tiêu vân Lý Tẩm Hoan cứ thư thảm nói Tội của tôi không lời nào nói xiết Không bút bực nào viết hết được cả Ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành Nhưng đầy gian trá Tôi cầu kết kẻ ác Ly gián người ngay thừa lúc người không phỏng bị ra tay ám toán Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa hiểm độc tàn ác, tôi cũng chẳng chừa. Triệu Chí Nghĩa vung tay tát mạnh vào mặt Lý Tầm Hoan, Lâm Tiêu Vân gầm lên: "Kẻ sĩ có chết chứ không thể làm nhục được. Các người không thể vô lễ như thế." Lý Tầm Hoan mỉm cười. "Không sao. Nếu bị chó cắn thì cũng thế thôi." Triệu Chí Nghĩa giận xám cả mặt. "Lý Tầm Hoan ta có cách làm cho ngươi dở sống dở chết ngươi biết chứ Lý Tầm Hoan cười lớn. <cười> Nếu ta sợ loại tiểu nhân vô sỉ như các ngươi, thì ta đã van xin rồi. Cứ làm cho hết sức đi. Triệu Chi Nghĩa gầm mặt. Được. Hắn cười phăng chiếc áo. Long Tiêu Vân hất hải. Lý Hiền đại ạ, em hãy tha thứ cho anh. Anh quả là kẻ vô dụng. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không sao đâu, đại ca hãy yên lòng đi. Triệu trí nghĩa sốc tới, bẻ quạt cánh tay của Lý Tẩm Hoan, rút lấy những đường gân trong cơ thể. Trong các thế võ, người ta sợ nhất là ngón, phân thân thấu cốt. Nó không làm cho người ta chết, nhưng sự đau đớn tột cùng. Lý Tẩm Hoan vẫn nhếch môi cười chịu đựng. Đóng người đứng ngoài, nhiều kẻ không nỡ nhìn, quay mặt qua phía khác. Kể cả những kẻ ác tâm cũng phải thầm phục sự can đảm của Lý Tẩm Hoan. Ngày lúc đó, từ bên ngoài có tiếng kêu Lâm Quân Hương từ đâu về đó? Tôn vị này là ai? Lâm Tiền Nhì tóc tai dối bời, sang sái đi vào không nói Đi cạnh nàng có một gã thiếu niên cặp một thay người Mặc dù trời giá rét gã thiếu niên vẫn banh ngực và lưng hắn ngay băng Y như trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn phải co mình cả Lý Tẩm Hoan vụt tắt nụ cười Không phải vì quá đau đớn Mà là vì sự có mặt của gã thiếu niên Tiểu Phi Tại làm sao Tiểu Phi lại đến nơi đây Lý Tẩm Hoan cố quay mặt qua nơi khác Không muốn cho Tiểu Phi nhận diện Hắn không muốn Tiểu Phi phải mạo hiểm ra tay Nhưng Tiểu Phi đã thấy rồi Về mặt lạnh lùng băng băng của gã thiếu niên chợt hơi biến đổi Gã gầm gầm đi thẳng lại Triệu Chính Nghĩa đứng sát bên nhưng không cản Đôi mắt lão ta cứ dán vào thanh kiếm kỳ dị Lão Họ Triệu đã nếm mùi lợi hại của nó rồi Lão không dám vọng động Nhưng công tôn Ma Vân thì chưa biết Hắn chẳng mình qua họ Các hạ là ai? Muốn gì? Đôi mày Tiểu Phi hơi động đậy Ông là ai? Muốn gì? Câu gặng lại của Tiểu Phi Được coi như lời khiêu khích Nhưng Triệu Trinh Nghĩa đã xót Còn điên thất thì muốn để thiên hạ dò đường Lâm Tiền Nhi đang đứng sừng sốt Nhìn Lý Tẩm Hoan Kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút Không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa Chỉ có công tôn Ma Vân Thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương Hắn nắm cả hai tay giáng thẳng vào ngực Tiểu Phi Tưởng chừng như hòn đá cũng vậy vỡ ra Vì cu đấm thôi sờn ấy Nhưng thật là lạ Tiểu Phi vẫn đứng chờ chờ. Công tôn Ma Vân lại rội ngược ra sau Quặc mình vì đau điếng Không thèm liếc nhìn đến ai một cái Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tẩm hoa Hắn là bạn của các hạ ạ Lý Tậm Hoan mỉm cười Túc Hạ xem tôi Có thể có người bạn như hắn được không Công tôn Ma Vân đứng phóc lên Hai tay nhập làm một lao Lao thẳng vào giữa lưng của Tiểu Phi Tiểu Phi vùng quay lại Bình một cái Công tôn Ma Vân lộn ngược hai vòng Hắn vọt vô vách ngã chúi giữa đất Tất cả những người có mặt đều rúng động Một con người khét điếng võ lâm Với hai cánh tay mệnh danh là Ma Vân Thủ Thế mà đứng trước một gã thiếu niên vô danh Thì lại hóa ra một con cọc giấy Điền thất cười hà hả Ha ha ha Chả miếng thật là nhanh đấy Đúng là hậu sinh khả quý Anh hùng lộ mặt thiếu niên Hắn lại vòng tay nói tiếp Tại hà là Điền thất Chẳng hay các hà danh tánh là chi Và chẳng hay Có thuận ý cho Điền mỗ được nhận tình bằng hữu. Tiểu phi lạnh lùng nói Ta không có tên Cũng không thích hạng bằng hữu như thế Câu nói như tát nước, nhưng điện thất quả đúng là một con cáo giả. Lão vẫn tươi cười nói. Kẻ thiếu niên, luôn luôn tay lẹ miệng. Chỉ tiếc có điều, lại thường chọn lầm bạn Lão chỉ lý tầm hoan và hỏi tiếp. Hắn có phải là bằng hữu của các hạ không? Tiểu Phi khẽ gật đầu. Phải. Điện thất hỏi tiếp. Các hạ có biết hắn là ai không? Tiểu Phi đáp. Biết Điền thất cười Các hạ biết hắn là Mai Hoa Đạo chứ Tiểu Phi nhướng mắt Mai Hoa Đạo Điền thất gặp đầu Phải Chuyện này nói ra thật khó làm cho người ta tin được Nhưng sự thật Lại như thế Khó mà có thể phủ nhận Tiểu Phi chĩa thẳng tia mắt vào mặt điền thất Tia mắt như hai ngọn dao trực sơi thủng đối phương Điển Thất hơi ngán nhưng gượng cười Nếu các hạ không tin thì cứ hỏi hắn đi Mắt Tiểu Phi vẫn lạnh băng băng Ta không cần hỏi Nhưng ta nói hắn không phải là Mai Hoa Đạo Điển Thất nói Tại sao biết là không phải Tiểu Phi chỉ vào xác chết mà hắn vừa ném xuống đất Bởi vì Mai Hoa Đạo chính là tên này Mọi người rung động trâu mắt vào xác chết Một con người ốm tong teo Mặt đầy vết sẹo Mặc bộ đồ đen bó sát lộ cả xương u Mình hắn không có lấy một vết thương Chỉ có mỗi một lỗ nơi yết hầu Điện thất lại cười Các hạ bảo cái xác này là mai hoa đạo sao Tiểu phi gật đầu Đúng Điện thất cười Các hạ tuổi nhỏ quá Các hạ tưởng đâu rằng Ai cũng có thể mắc mưu sao Nếu mọi người ai cũng đi kiếm một tử thi Và bảo đó là Mai Hoa Đạo Thì e rằng thiền hạ sẽ đại loạn mất Tiểu Phi nhắc môi <cười> Ta không bao giờ lừa ai cả Và cũng không bao giờ bị ai lừa cả Điền thất cười Thế thì các hạ làm sao chứng minh rằng Cái xác này là của Mai Hoa Đạo Tiểu Phi nói Hãy xem miệng của hắn đi Điền thất cười lớn <cười> Tại sao phải xem miệng của hắn Chẳng lẽ... Hắn còn nói được sao Không ai thấy chuyện đáng cười Vì vấn đề chợt có điều hơi lạ Nhưng giọng cười quá tự nhiên của Điển Thất Làm cho họ cũng cười theo Lâm Tiền Nhi bước tới nói lớn Vì thế học này nói đúng Xác này là quả của Mai Hoa Đạo đấy Điển Thất hỏi Sao Cái xác này Đã nói với cô như thế à? Lâm Tiền Nhi gật đầu Đúng Hắn đã nói với tôi như thế Và không cần đợi hỏi Lâm Tiên Nhi nói luôn Lúc tẩn trọng chết Tôi đã nhìn rõ thư ám khí của Mai Hoa Đạo Nhưng tẩn trọng tránh không khỏi Thì chẳng nói chi Luôn đến ngô vấn thiên Là một bực cao nhân mà cũng không tránh khỏi Là một điều quá khó hiểu Và đó là một bí mật của Mai Hoa Đạo Biển thất chớp mắt Và bây giờ cô nương đã khám phá ra Lâm Tiên Nhi gật đầu Phải Bí mật của Mai Hoa Đạo Chính là ở cái miệng của hắn Còn ngập một cái ống đồng Nàng nói tiếp Lúc hắn nói chuyện với người khác Ám khí từ trong miệng hắn bay ra Vì lẽ đó Vì lẽ không thể đề phòng Nên không ai tránh kịp Điển thất hỏi Hắn ngập ống ám khí Thì làm sao nói được Lâm tiền nhì nói Vì thế mới gọi là bí mật mà Nàng đảo mắt xung quanh Và nói tiếp Hắn không phải nói chuyện bằng miệng đâu Mà hắn nói bằng bao tử Miệng hắn đã giết người Câu nói của Lâm Tiên Nhì đối với người không hiểu võ công Thì quả nhiên là chuyện quá hoang đường Nhưng nếu là nhân vật giang hồ thì không phải lạ Bởi vì trong công phu về nội lực Có một môn gọi là phúc ngữ Nghĩa là thay vì nói bằng miệng Người luyện môn này dồn chân khí vào bụng để phát âm Lẽ tự nhiên Tiếng nói không bình thường Nhưng cũng khó mà phân biệt được Lâm Tiên Nhi nói tiếp Chẳng hay khi sắp cùng người giao đấu Điện đại gia chú ý đối phương ở nơi nào nhỉ Điền thất nó Tự nhiên là chú ý ở hai tay Hai chót vai của đối phương Điều đó cô nương nên hỏi những người không biết về có Chứ sao lại hỏi tôi Lâm Tiên Nhi cười Như thế là được rồi Cao thủ giao đấu Không ai lại đi nhìn vào miệng đối phương cả Chỉ có chó cắn nhau mới trông vào miệng mà thôi Nhiều người bật cười Người đẹp như Lâm Tiền Nhi Lại nói một câu quá lạ lùng Khiến cho họ chỉ nghe lời lẽ mà cười Chứ không chú ý đến câu chuyện Lâm Tiền Nhi vẫn nghiêm trang, Mai Hòa Đạo thì lại dùng miệng để giết người Vì nơi đó là nơi mà không ai chú ý Càng là cao thủ Càng dễ bị hắn án toán Bởi vì cao thủ đối địch thì chỉ chú ý vào chóp vai của đối phương thôi. Điền thất họ. Điều bí mật này sao cô nương lại biết rõ như thế? Lâm tiền nhì nói, khi hắn phun ám khí rồi tôi mới biết. 优优独播剧场